Thu Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đã quay trở lại với chuyên mục audio truyền dài kỳ trên kênh youtube chị Dọ. Và Thu Quỳnh rất vui khi lại được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương mục phát sóng ngày hôm nay. Quý vị thân mến, trong chương trình phát sóng kỳ này, Thu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 2 của bộ truyện Gái Mù được viết bởi tác giả thực. Và tập truyện ngày hôm nay hứa hẹn sẽ mang đến cho quý vị rất nhiều những tình tiết hấp dẫn. Quý vị đừng quên cùng với Thu Quỳnh chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Vì đôi mắt mù, cô sớm không còn tin mình sẽ tìm được một tình yêu nguyên vạn. Nói chị là đối với Khánh, một chàng trai trẻ tiềm năng. Nếu như có gì đó, Thì có chăng chỉ là sự rung động nhất thời của tuổi trẻ Mà một người như Châu Sao có thể tin thứ rung động tuổi trẻ ấy Hôm đó Khánh gấp gáp như vậy Là vì muốn tới Tam Châu Anh tự mình đi mua Nào là thuốc trị rẹo Thuốc uống Rồi cả thuốc bổ Nhưng khi đứng trước cửa nhà Châu Anh lại không dám bấm chuông Anh đưa tay lên Rồi lại hạ xuống động tác Lặp đi lặp lại Không biết bao nhiêu lần Cho tới khi cánh cửa nhà Châu mở ra, mẹ Châu muốn đi ra ngoài đổ rác. Vừa mở cửa đã thấy bóng người cao lớn, thình lình ở trước cửa, khiến người lớn tuổi như bà được một ven đứng tìm. Châu, Châu tới đây lâu chưa? Sao không bấm chuông? Ờ, dạ Châu... Vào đi, Châu nó ở bên trong. Khánh vốn là người rất được người lớn, yêu thích. Bà Ngọc cũng không ngoại lệ. Bà thích chàng trai này còn là vì Khánh đối với con gái bà rất tốt. Cho dù Châu không thừa nhận, không dám thừa nhận thì bà vẫn tin vào ánh mắt của mình. Bà nhìn thái độ bản lẹn của Khánh khi bước vào nhà thì đầu bóng hiền lên một suy nghĩ, giá như cậu ấy là con rể của mình thì tốt quá. Khánh vào nhà không thấy Châu đâu, vì vậy mới đi tới đi lùi để tìm cô. Đi ngang qua cánh cửa phòng khép hờ cũng vô thức. Đẩy nhẹ vào để nhìn Cánh cửa kêu cọt kẹt Có lẽ là do bản lề bị ma sát gây ra Người bên trong giật mình Buông tay đang muốn cởi áo Vừa rồi vô tình bị nước Bắn vào người Dính dính khó chịu Cho nên cô muốn thay đồ Nhà chỉ có bà Ngọc và Châu Nên cô không để ý tới cánh cửa Chưa được đóng chặt Mẹ hả? Châu cất tiếng hỏi Không có người trả lời Chỉ có tiếng bước chân hấp tấp Rời đi Cô thấy nghi ngờ nên nghe theo tiếng chân Người phía trước dừng lại Cô đứng một góc Với khoảng cách an toàn Do cây gậy dò đường như đồ vật phòng thủ Giọng nói của Khánh Trông trẻo như ngày thường Nhưng lại tăng thêm một chút khàng khàng Truyền tới Là em Nghe tiếng Khánh trả lời Châu mới thả lỗng người ra Cô buông cây gậy dò đường xuống rồi hỏi Em tới đây làm gì thế Em... em tới để thăm chị Ngồi đi Châu chỉ chính xác vị trí chi kế Khánh nghe lời ngồi xuống chính xác vị trí cô chị Không xây dịch một chút Anh lắp bắp giải thích Mặt đỏ hết cả lên Em... em không có nhìn thấy gì cả ừ. Khánh ngây người không nghĩ cô sẽ phản ứng hời hợt như thế Còn cố tình nhấn mạnh Thật đấy em về Ư Tất nhiên là Châu biết Anh không nhìn thấy gì cả Vì vốn dĩ cô còn chưa kịp cởi đồ Thì làm sao anh có thể thấy chứ Vâng Cuộc trò chuyện rơi vào quảng lặng vô hình Nhưng rất nhanh Khánh nhớ tới mục đích đến đây Anh muốn xem cánh tay cô đã ra sao Và còn muốn giải thích Mối quan hệ của mình với Đan Anh không chịu nổi cái hiểu lầm tai họa ấy Cánh tay của chị sao rồi? Em có đem thuốc trị sẹo nên bôi từ sớm để nhanh lành hơn. Cảm ơn em nhưng mà không cần thiết đâu. Châu đáp Sao lại không cần? Để em bôi cho chị. Vừa dứt lời Khánh di chuyển tới bên cạnh Châu chậm chạp kéo tay cô. Thấy cô không phản đối mới yên tâm nhẹ nhàng bôi thuốc lên từng vùng da. Bà Ngọc lúc này cũng vừa vào nhà đứng ở góc cửa Nhìn tới chỗ bọn họ Từ góc nhìn của bà Đỉnh đầu hai người như chạm nhau Cũng chùm lại một chỗ Từ trước tới giờ Bà chưa từng nhìn thấy con gái mình thân thiết với ai Tiếp đó Bà nghe giọng cánh truyền tới Ừm um, Thật sự có chuyện này Em muốn giải thích với chị Châu im lặng Ý muốn anh nói tiếp thật ra Em và đang không phải mối quan hệ như vậy đâu Em không thích đang, tụi em cũng không đang quen nhau Tức là tụi em không có hẹn hò gì cả Châu ngạc nhiên đơ người mất mấy giây Cũng quên mất rằng đây là chuyện của anh Và vốn không liên quan tới cô Giọng nói như thỏa thẻ của cô vang lên Vậy tại sao... Tại sao suốt ngày lại có mặt ở đây? Tại sao ra mắt gia đình? Không đợi Châu nói trọn câu hỏi Khánh đã trả lời cho cô tất cả. Em cũng không muốn như vậy đâu. Nhưng nó là cách duy nhất. Để em được gần chị. Em đã không nghĩ tới sẽ bị hiểu lầm. Nhưng em dám khẳng định. Em và đang không có gì cả. Em chỉ... Em chỉ là... Thích chị. Hai chữ này anh vẫn còn chưa đủ cam đảm để nói ra. Làm sao một cô gái trải qua biết bao nhiêu sóng gió? Có thể dễ dàng giao cuộc đời mình Cho một người trẻ tuổi như anh Anh vẫn chưa có đủ tự tin Để đảm bảo với cô rằng Ở bên anh là lựa chọn tốt nhất Châu Nhiêu mày Lâm vào đống suy nghĩ rối rắm Đầu cô như vừa có một trái bơm phát nổ Những thắc mắc Bắt đầu thi nhau hiện lên Bà Ngọc đứng một bên cũng nghe thấy tất cả Bà nở một nụ cười Bà vui vẻ Bởi lẽ tình yêu Cũng tìm tới con gái của bà Ánh sáng đã chiếu tới nơi tâm tối nhất của Châu. Cuộc sống hạnh phúc có phải sẽ sớm tới với cô. Bà cố ý phát ra tiếng động để hai người biết bà đã trở lại. Khánh là người phát hiện ra đầu tiên. Anh khẽ gọi một tiếng bát. Sau đấy, Châu cũng hoà nguồn mà kêu lên một tiếng. Mẹ! Tiếng cười của bà Ngọc truyền tới. hai đứa ơi, cứ tiếp tục đi, bà đi nấu cơm. Khánh, lát nữa còn ở lại nhà bác ăn cơm trưa nhé. Khánh tất nhiên vui vẻ đồng ý, còn Châu thì chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân. Ngay lúc này đây, cô khao khát có thể nhìn thấy. Muốn nhìn vẻ mặt của anh, muốn biết anh trông như thế nào. Thật muốn từ ánh mắt anh biết được đâu là lời nói thật, đâu là lời nói dối. Nhưng cô không thể, việc đơn giản như vậy, nhìn người khác cô cũng không thể. Châu bớt lực với đôi mắt của mình Khánh không tiếp tục câu chuyện ban đẩy Anh biết giờ chưa phải lúc Phải để Châu từng bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân Anh mới thực sự có cơ hội Khánh vẫn cẩn thận Bồi hai ba lớp keo trị sẹo vào cánh tay cô Còn kể cho cô nghe mấy câu chuyện nhỏ nhặt mà anh bắt gặp Không khí tèo đó cũng dịu hẳn Hôm đó Khánh ở lại ăn cơm Bạn ba người tỉnh thoảng lại vòng ra tiếng cười của mẹ Châu, tiếng trò chuyện của Khánh và đôi khi còn có tiếng đáp lại của Châu. Châu ít khi thấy mẹ mình cười nói thoải mái như vậy nên cũng cảm thấy vui, thái độ đối với Khánh cũng hòa nhã hơn. Bữa cơm kết thúc trong vui vẻ, được nước lớn tới nên cách một ngày Khánh lại mò tới nhà Châu một lần. Lần này không những dám bấm chuông mà lâu quá không có người mở cửa. Anh còn nhấn chuông tới tấp. Châu ra mở cửa, không cần phải hỏi ai đấy. Khánh đã cất giọng. Em lại tới thăm chị đấy. Châu cũng bất đắc dĩ với sự nhiệt tình quá của Khánh mà mời anh vào trong nhà. Khánh nhanh chần đi vào, khiến mấy túi quà bên hông va vào nhau phát ra tiếng. Châu nghe thấy cũng biết, anh lại đem đồ tới. Cô rót một ly nước cho anh rồi bảo. Sau này, đừng đem quà tới nữa. Sau này, cả câu nói Khánh chỉ nghĩ tới hai chữ này. Sau này, tức là còn rất nhiều lần sau nữa. Cũng đồng nghĩa với việc cô cho anh đến đây thường xuyên, phải không? Không kìm được vui sướng, Khánh nở nụ cười sảng quái, rồi trả lời. Dạ được. Sự thật là sau này, mỗi lần anh tới, vẫn đem quà như một tói quen. Chỉ là cẩn thận hơn, không để cho cháu biết. Bác đi rồi hả chị? Mẹ chị đi ra ngoài mua đồ chắc cũng sắp về rồi. Em ngồi đây chơi, chị còn chút việc ở bên trong. Bình hoa đang cắm dở, còn thiếu chút nữa là xong, nên cô muốn hoàn thành nó. Ở nhà rảnh rỗi quá, lại đâm ra không quen. Không đi làm được, chỉ có thể ở nhà cắm hoa cho đỡ buồn. Để em giúp chị. Em biết cắm hoa sao? Khánh ngợp ngừng nói ra lý lẽ. Không biết thì có thể học mà đúng không cô giáo? Châu hơi cứng người một chút Anh vừa gọi cô là cô giáo Hai người ngồi ở bàn ăn của phòng bếp Ngồi ở bên cạnh nhau Châu cầm cành hoa theo cảm giác trên tay Mà đo lường Sau đó hướng dẫn khánh Cắt hoa như thế nào Sau khi anh cắt xong Cô cầm lên kiểm tra một chút Ừ đúng như vậy Giỏi lắm Châu cũng không tiếc lời khen Khánh miếm môi, ảnh mắt dịu dàng nhìn Châu nhưng miệng lại linh hoạt nói. Vâng, cảm ơn cô giáo. Hai người cứ tiếp tục cho tới khi bình hoa trên bàn được cắm xong. Có đẹp không? Châu đột nhiên hỏi. Đẹp lắm, đẹp nhất trên đời. Ánh mắt của Khánh chỉ dừng lại trên người Châu khi cô hỏi anh. Người thì hỏi bình hoa có đẹp không, người thì trả lời người trước mắt rất đẹp. Rất khó để có cơ hội hai người ở riêng thế này nên Khánh muốn trò chuyện với Châu nhiều hơn nữa. chỉ thích hoa lắm sao? Ừm, thích. Vì thích nên cô mới gắn bó với tiệm hoa hương gió lâu tới như thế. chỉ có thích hoa gì nhất không? Mỗi loài đều có những đặc điểm khác nhau, vẻ đẹp và hương thơm khác nhau. Nhưng nếu phải chọn ra một loại thì... Linh Lan đi. Linh Lan có hương rất thơm, nhìn mỏng manh nhưng lại kiên cường, rất hợp với chị. Khánh lại nói tiếp. Vậy chị có biết em thích nhất là loại hoa nào không? Em cũng thích hoa sao? Châu hỏi lại. Ừ, em rất thích. Nhất là hoa Châu. Hoa Châu? Tình nghe rất là Dường như người gắn với hoa, lâu như cô cũng chưa từng tiếp xúc. Hoa châu có hương thế nào? Trông như thế nào? Hương thì em không rõ, còn dáng vẻ thì nhìn rất giống linh lan, nhìn mỏng manh nhưng rất kiên cường. Châu không tài nào tưởng tượng ra được loài hoa đó, miệng cứ lý nhí mấy chữ. Hoa châu, hoa châu. Là chị đó. Khánh đột nhiên nói như thế, làm cho cả không gian như đứng yên. Châu ngơ ngát, bất ngờ. Nãy giờ cô cứ mãi tưởng tượng ra hoa châu ấy như thế nào, Khánh lại nói hoa châu chính là cô. Anh nói rằng anh rất thích hoa châu, vậy phải chăng... Khánh nhìn gương mặt bần thần của châu, mới lúng túng, dở giọng điệu vui đùa ra để nói. Em đùa thôi. Đó là tiếng đáp lại. Như chẳng mừng tâm của Châu Cô rất tưởng như thế Mỗi khi câu chuyện đi vào ngõ cuộc Hoặc là không muốn đối mặt Thì sẽ chỉ đáp một tiếng ưm um. Một lát sau tới giờ ăn Khánh tự nguyện xuống bếp nấu nướng Mặc dù anh không giỏi về khoản ấy Lúc bà Ngọc trở về Thì đã nhìn thấy con gái Đang ngồi thẳng thớm trên bàn ăn Trong bếp là bóng lương cao ráo mặc tạp về loay hoay nấu nướng Trong vụng về Nhưng lại rất có ý tứ Thực ra thì Châu cũng không muốn khách tới nhà mà động tay động chân như thế. Có điều Khánh đúng là trường hợp ngoại lệ. Nói anh cứng đầu thì cũng không giống nhưng lại vô cùng cố chấp giúp đỡ cô. Giờ thì đến cả việc ăn cơm anh cũng muốn nhúng tay vào. Bà Ngọc về nhà đúng lúc có thể ăn bữa cơm mà Khánh nấu. Vừa ăn còn vừa tắm tắt khen khùng dứt. Châu biết được ý tư của Khánh nhưng không tài nào từ chối được. Nhìn xem Mẹ cô thực sự quý mến anh. ấy thế nhưng, chuyện vui kéo dài không lâu thì chuyện buồn, luôn có thể đánh ướt bất ngờ. Hôm đó sau khi Khánh rời khỏi nhà Châu không lâu, thì lại có tiếng chuông cửa. Lúc này Châu đã vào phòng nghỉ ngơi, bà Ngọc cứ ngỡ chồng về nên đi tới mở cửa. Nào ngờ lại là mẹ con Đan. Mẹ Đan, bà Nga quanh tay trước ngực đứng vền váo. Còn Đan thì ánh mắt đỏ ngầu đứng cạnh bà ấy. Nhìn hai người trước mắt, mang ý hận thù, bà Ngọc giật cả mình. Sao vậy chị vô? Em tới nhà chơi mà cũng không mời vào sao? Bà Ngọc đứng qua một bên, chưa cần nói gì tới câu mời mộc, thì hai người đã tiến vào bên trong. Mẹ con bà ta vào nhà, ngồi phạch xuống ghế ở phòng khách. Ánh mắt ngó nghiền ngó dọc, bà Ngọc đi lấy nước cho bọn họ. Đêm tới thì đã thấy họ lục hết túi quà để trên bàn và biết mấy món quà này đều là khánh đêm tới. Sự bất lịch sự của bọn họ làm cho bà khẽ nhíu mày, nhưng vẫn cố bỏ qua hành động của họ, bà vẫn nói chuyện như bình thường. "Sao hôm nay em dâu dẫn cháu qua nhà chị vậy? Bố có chuyện gì mới qua được sao, chị dâu?" Bà Nga cố tình nhấn mạnh từng câu từng chữ, bỗng nhiên đang tức giận, đẩy mạnh hết đống đồ trên bàn mà lúc nãy hai mẹ con họ lục ra. Đồ này là đồ của Khánh đem tới phải không? Không đợi mẹ châu trả lời, cô ta lại gào lên. Cái đồ lời dùng mấy người biết nhà Khánh có tiền nên mới kêu cô con gái mù của mấy người quấy rầy Khánh, đúng chứ? Trơ trẻn! Bà Ngọc díu chặt lông mày, như đã chịu đựng hết nỗi khi con gái mình bị mắng là trơ trẻn. Là cậu ta tự đem tới, không liên quan tới con gái bác. Còn nói không liên quan... Đống đồ đắt tiền này vốn chỉ thuộc về nhà tôi Là đồ của con gái tôi Mấy người chính là trơ trẻn Quấn quýt lấy nó khiến nó đổi ý Bà Nga cũng lớn tiếng Quát lại mẹ của Châu Một mình bà Ngọc Không làm lại hai cái miệng Cùng với sự cay nghiệt của mẹ con hai người Tiếng ồ màu ở ngoài quá lớn Làm cho người chập trợn Sắp vào giấc ngủ như Châu Cũng giật mình Cô nhanh nhạy lấy cây gậy dò đường ra bên ngoài Có chuyện gì thế mẹ Âm thanh mềm mại của Châu Đặt trong hoàn cảnh xung quanh Là giọng nói chua ngoa cây nghiệt Làm nên sự khác biệt rõ Căn nhà phút chốc yên lặng mấy giây Mới có giọng nói vang lên À Cái còn trời trẻn ra tới rồi đây Là giọng nói của Đang Châu xem như cũng hiểu được Phần nào câu chuyện Thứ cô sợ nhất lại tới Cô sớm biết Đang sẽ tới đây làm loạn Vì trước đó, đàn còn thực sự xem Khánh là người yêu mà ra mắt gia đình. Đúng là cái đồ không biết dạy dỗ con. Đã mù rồi con không biết thân biết phận, treo cao thì chỉ có té đào thôi. Nắm tay bên Hồng Châu, bị cô nắm chặt tới mức nổi lên gân xanh. Dù ai có mắng cô thầm tệ tới mức nào, cô cũng không quan tâm. Nhưng điểm yếu lớn nhất của cô lại chính là gia đình. Mấy người cuốc ra khỏi nhà tôi ngay. Giọng nói của Châu có phần trầm thấp hơn bình thường. Lần đầu tiên trong đời cô dùng thái độ này đối với người khác. Nó thể hiện cho việc cô đã thực sự tức giận. Cô biết nhà em họ này chưa bao giờ đối tốt với gia đình cô. Cô biết nhà em họ này chưa bao giờ đối tốt với gia đình cô. Cô cũng biết rằng chính đang rất ghét cô. Tuy không biết vì lý do gì suốt bao nhiêu năm qua, Gia đình Châu và Châu vẫn luôn âm thầm chịu đựng sự khinh thường của họ. Nhưng ít nhất, ở hiện tại, Châu không còn muốn nhẫn nhịn nữa. Phúc chốc, hai mẹ con đang bất ngờ vì không nghĩ Châu lại có thể không kiên nể mà đuổi họ như thế. Được, mày nên nhớ hãy tránh xa khánh ra, nếu không thì tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Nói xong, hai người quay lưng bỏ đi, để lại cho nhà Châu một đống hỗn đụng. Bà Ngọc không nói lời nào, âm thầm dọn dẹp. Mẹ ơi, con xin lỗi. Giọng nói của Châu truyền tới làm cho bà ngừng tay. Lúc này trên mặt bà đã lăn dài hai hàng lệ. Nếu Châu nhìn thấy, chắc chắn cô sẽ đau lòng vô cùng. Bà rơi nước mắt, không phải là do bọn họ tới đây quấy rầy mà khóc. Vì đến cả cái quyền được yêu của con gái cũng bị người ta cấm đoán. Bà đi tới, ồn lấy Châu Bà nói với cô Con không làm gì sai cả con gái Bọn họ mới là người sai Tình yêu không nên là sự ép buộc mới phải Cho dù Khánh có yêu con gái bà hay là yêu đang thì suy cho cùng tình yêu vẫn không nên là sự ép buộc Đó là sự lựa chọn của Khánh không liên quan tới con gái của bà và con bé càng không phải là người sai Cha Châu là ông Ngọc Trở về biết tình hình trong nhà thì tức thời, ông tức tới mặt bụi đỏ ông. Ông muốn tới nói chuyện này với em trai ông, tức là cha của Đan. Nhưng biết được gia đình đấy, người có tiếng nói là bà Ngà, chính bà ta cũng là thủ phạm. Thì liệu đến nói bà ta có chịu nể mặt ông mà không tới làm phiền gia đình nữa? Hay lại càng làm mọi cách để gia đình ông cảm thấy khó chịu? Và cuối cùng vẫn là nhà châu ôm cục tức vào lòng Tất nhiên mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó Cách hôm sau Khánh lại tới Có lẽ vì không biết cả xảy ra chuyện gì Nên trong mặt anh vẫn cười tươi Như bình thường mà kể cả bà Ngọc vẫn dùng thái độ hòa nhã với anh Không có gì thay đổi Mấy lần sau đó cứ hệ Khánh rời khỏi nhà là cô chắc canh sẽ có người tới Mở cửa thì họ tự nhiên đi vào nhà gom hết đồ cánh đem tới. Không mở cửa, họ cũng đứng bên ngoài chửi rũa xối xả. Châu không biết họ làm vậy để được gì? À đúng rồi, đây là món quà đắt tiền mà Khánh đem tới. Lần quá đáng nhất, có lẽ là lần họ đẩy ngã mẹ con cô, khiến chân bà bị trật. Mấy ngày nay cô vốn dị đã đi làm lại. Làm cả ngày ở tiệm hoa, có khi chập tối mới trở về nhà. Lần đấy khi cùng với cha mình là ông Ngọc trở về nhà Thì trước nhà đã có một đám xôn xao Chính xác mà nói Vẫn là bà Ngà và Đan tới gây chuyện Mắng chửi nhà Châu chưa đã Bà ta còn kéo tèo một đám người trong khu tới Để bèo réo gia đình cô Bà Ngọc nghe không lọt tay Những lời mắng chửi cay nghiệt lên con gái Nên dũng cảm vùng lên một lần nữa Mấy người không biết dạy dỗ con cái sao Vậy con tốt tới nỗi Nó nói chuyện vô lễ với người lớn Với chị nó Nếu nó tốt như vậy Sao không giữ nổi một thằng con trai Khiến cho hai người ngày ngày tới đây dặn xé gia đình tôi Nghe được những lời này Sao một con người có tính cách bướng bỉnh Hơn người như đang chấp nhận được chứ Cô ta tức giận Chạy tới đẩy ngã bà ba Ngọc Châu và ông Ngọc về đúng lúc Chứng kiến cảnh tượng ấy Ông Ngọc chạy tới đỡ vợ dậy Lớn tiếng nói với bọn họ mấy câu thì hai người họ viên váo rời đi. Châu đứng một lúc rất lâu, đến khi cha cô đưa mẹ vào nhà, Châu vẫn đứng yên ở vị trí ấy. Cô không nhìn thấy gì cả, nên cũng không biết được mẹ cô bị ngã có nặng hay không. Chỉ nghe có tiếng quát của cha là biết mẹ đã bị ngã. Dường như cô là thứ gì đó kém may mắn nhất trên đời này. Gia đình hết lần này tới lần khác vì cô mà trở nên bất ổn. Đôi mắt cô từ nhỏ đã đem tới gánh nặng cho gia đình. Lớn lên vì chuyện yêu đương trai gái cũng đem đến phiền phức cho các bậc tiện mối. Không thể tiếp tục như thế. Châu thẩm nghĩ, bọn họ dùng mọi cách, mọi thủ đoàn để bêu rếu gia đình cô. Người ngoài sẽ dùng ánh mắt gì nhìn cha mẹ cô đây? Châu không tài nào biết được. Ngày hôm sau như thường lầy, Khánh lại tới khảo sát tìm hoa. Gần đây... Qua cách nhìn của chị Hoa, mối quan hệ của Châu và Khánh đã tiến triển nhiều so với ngày trước. Nên hầu như lần khảo sát nào, chị cũng đều kêu Châu phụ trách. Chị Hoa còn tự thấy bản thân mình thật tốt khi luôn tạo cơ hội cho đôi lứa. Có điều, ngày hôm nay mặt mũi Châu đều đem lại cảm giác lạnh lẽo hơn bình thường. Chỉ là nhất thời chị Hoa chưa nhận ra. Khánh tới làm khảo sát như cũ. Ngay từ đầu anh đã nhận ra sự thay đổi khác thường của Châu. Còn ơn cần hỏi có phải cô bị bệnh không? Trong lòng còn muốn dừng cuộc khảo sát, đến tìm thuốc, mua thuốc về cho cô. Chỉ là khi nghe câu nói tiếp theo của Châu, anh khẽ ruông cả người. Sau này, em đừng tới nhà chị nữa. Xem như chị xin em. Tại sao? Giọng anh có phần hơi ruông ruông. Anh cứ ngỡ bọn họ đã dần tốt lên rồi chứ, tại sao lại như thế? Em còn trẻ, từ ngoại hình tới gia cảnh đều rất tốt. Em có thể lựa chọn một người khác, không phải chị. Châu nói, giọng nói nhẹ tựa như lông hồng ấy, đã bao lần chạm tới trái tim anh. Nhưng sao, lần này cứ như kim châm, cũng chạm đến tim nhưng lại đau không chịu được. Tại sao? Khánh vẫn cố chấp với câu hỏi cũ. Em cần phải học cách trưởng thành. Buồn bỏ những thứ nên buồn bỏ. Đừng tới bên và treo chọc chị nữa. Em không biết vì lý do gì khiến chị đột nhiên vạch ra khoảng cách. Nhưng mà cho em một cơ hội được không? Trái tim em không cho phép điều đó. Em xin lỗi vì không thể làm như những gì chị muốn. Em thích chị và em muốn ở bên cạnh chăm sóc cho chị. Chầu cứng người Tới khi Khánh rời đi thì những lời anh nói vẫn cứ vẩn vơ trong tâm trí. Nó lặp đi lặp lại khiến cô có phần bất lực. Xem như đây thực sự là lần bày tỏ đầu tiên của Khánh dành cho Châu. Cả ngày hôm đó cũng là lần đầu tiên Châu không tập trung vào công việc của bản thân. Cũng là lần mất tập trung nhất từ trước tới nay. Chị Hoa ban đầu cũng thấy lạ. Khánh tới vui vẻ, sau đó rời đi với khuôn mặt có nét u rậu kể cả Châu, người luôn giữ một khương mặt điềm tĩnh, cùng khác. Có phải, giữa hai người có ứng khúc gì đó mà chị không biết? Hôm đó, chị Hoa muốn đóng cửa tiệm sớm. Dọn dẹp xong chị bảo Châu ở lại với chị vì giờ này vẫn còn rảnh rỗi. Hoa đem ra một chai rượu là loại rượu gạo của Hàn Quốc. Em từng uống rượu chưa Châu? Em chưa? Từ nhỏ tới lớn, Châu thật là chưa từng đồng tới Một chút rượu bia nào cả Cô thậm chí còn không có thời kỳ nổi loạn Hay là thử một chút đi được không? chỉ có chuyện gì buồn sao? Bình thường chả phải khi có chuyện buồn Người ta mới dùng rượu bia Để giải sầu hay sao? Châu nghe tiếng cười của chị Hoa truyền tới Không cần phải có chuyện buồn mới uống Thỉnh thoảng ngồi tâm sự Uống một chút cũng thú vị lắm Nó làm cho người ta Nói nhiều hơn những vấn đề nằm trong lòng. Châu suy nghĩ một lát. Giờ chỉ có hai chị em trong tiệm. Chốc lát nữa, người tới đón cô là ba, nên chắc sẽ không có gì bớt ổn xảy ra. Vậy nên rất nhanh, liền đồng ý cùng với chị Hoa. Chị Hoa vui vẻ, đem ra đồ, là bò khô và mấy bịch đầu phụng chị mua được sáng nay. Chị rót rượu ra ly nhỏ, rồi đặt vào tay Châu. Không chờ đợi chị Hoa, Khi vừa cầm được ly, cô liền ược một lần hết nguyên ly. Sự hòa quyện giữa vị ngọt, chua và cay tê tê ở đầu lưỡi, uống vào có phần sạng khoái. Châu đưa ra ly ý muốn chị rót thêm một lần nữa, đến chị Hoa cũng trởn mắt nhìn cô. Em muốn nhanh vậy, mình cùng nhau uống từ từ thôi chứ, không thì lát nữa lại say bí tỉ cho xem. Vừa nói chị vừa rót thêm cho Châu lại chậm rãi đi vào câu chuyện. Dạo này em có chuyện gì sao? Châu nghe chị Hoa hỏi, thì tay giữ chặt ly rượu, rơi vào suy tư. Lại tiếp tục nghe chị nói. Có chuyện gì thì nên tâm sự với chị, để trong lòng mãi sẽ khó chịu đấy. Hay là em không tin tưởng chị? Không phải, không phải. Vậy bắt đầu đi. Chị Hoa bày ra vẻ hào hứng, hống chuyện. Trong cái dáng vẻ này, đúng thật là không đáng tin cho lắm. Châu kể cho chị Hoa nghe, đại gái chuyện xảy ra gần đây. Nói chuyện Khánh và Đan có quen biết, rồi đến chuyện vì Khánh thường xuyên tới nhà Châu, mà đang tức giận, hay đến làm phiền. Châu không kể chi tiết, chỉ sơ bụ kể về câu chuyện ấy. Chị Hoa vừa nghe cũng cảm tháng, không nghĩ mấy chuyện oái âm này lại luôn xảy ra với Châu. Nên em nghĩ tốt hơn hết. Khánh và em vẫn không nên có liên quan gì tới nhau. Nghe vậy chị Hoa càng biết được đại khái, Châu đã nói những gì với Khánh trưa nay. Chị trách nhìn mặt Khánh lại yếu xìu như thế. Con bé này thật là có máu vô tâm. Nhưng chị Hoa biết, mình không thể khuyên ngăn hay thay Châu giải quyết, vì đây là cuộc đời của Châu, của có quyền quyết định tất cả. Chị muốn nói lên suy nghĩ của mình một chút, mang say trong người chị ngà ngà nói Tội nghiệp Khánh quá thằng bé chỉ đang yêu người nó muốn yêu thôi Câu nói này của chị Hoa khiến chậu ngẩn người ra Hình như đúng thật là như thế Khánh thực ra vẫn chưa làm gì xấu Anh thật ra chỉ là yêu người anh muốn yêu Chị Hoa vốn chỉ muốn dùng rượu làm chất xúc tác để châu thoải mái kể chuyện cho mình nghe Ngày thế nào quay qua quay lại Người say lại chính là chị. Chị Hoa nằm ướp trên mặt bạn, nhắm mắt than thở. Không biết đàn ông trên đời này đi đâu hết rồi. Sao không bên nào? Chịu đến hốt chị chứ? Một mình, một nhà, cô đơn chết đi được. Đây cũng là lần đầu tiên. Châu biết sâu kín trong lòng chị muốn thoát kiếp độc thân. Đúng là không nên thấy chị nói mình thích cuộc sống độc thân vui vẻ. Mà vội tin Mãi tới hai hôm sau Mới lần nữa thấy sự xuất hiện của Khánh Ở tiệm hoa Lần này không phải dịp gì cả Cũng không phải ngày gạo sát Cũng không tiện đường đi qua đây Lần trước đã thực sự bày tỏ trước mặt Châu Mặc dù bắt đầu không vui vẻ Nhưng cũng xem như Nói hết nỗi lòng của anh ra Sau này anh sẽ tới tiệm hoa Mà không cần bịa lý do gì cả Anh đến để theo đuổi người anh thích Chị bấy nhiều đó thôi Chị Hoa thấy Khánh đến Nhất thời quên bén mất chuyện hai hôm trước Chị nói Đến thảo sát hả? Nói ra sông câu hỏi ấy Chị mới sực nhớ tới chuyện đã xảy ra Nhớ tới chắc có lẽ Châu đã nói lời từ chối với Khánh nên mới dùng ánh mắt không ngờ nhìn anh Khánh cười một tiếng Thẳng thắng đáp Em tới tìm chị Châu Vừa nói còn vừa dơ tay ra cầm túi đồ lên Bên trong là đồ ăn trưa anh đem tới Chị Hoa mắc chữ O mồm chữ A Cứng đờ trả lời anh Ờ, cháu ở bên trong Nhìn thấy tinh thần không chút tổn thương Mà còn vui vẻ sùng sức hơn thường ngày Không thể không khiến chị bất ngờ Hay là mấy người trẻ bây giờ Đều phục hồi tinh thần nhanh như thế Ở bên trong lúc này Tiệm hoa hương gió xin chào Em muốn mua mỗi loại một ít, thuyền chị gói lại cho em. Nghe giọng nói quen thuộc truyền tới, khiến Châu lập tức khẳng định đây là Khánh. Em, em có chắc là mua hết? Châu không chắc canh, hỏi lại. Nếu chị ăn cùng em một bữa cơm thì em sẽ suy nghĩ lại. Không mua hết nữa được không? Lẽ ra có vị khách sộp tới mua hết hoa trong tiệm thì phải vui tới nỗi nhảy cẩn linh mới phải. Nhưng sao cô lại cảm thấy kỳ kỳ, có chút không muốn bán cho anh. Châu yên lặng không biết phản ứng thế nào, thì giọng nói hòa nhã của Khánh lại truyền tới. Em đùa thôi. Nhưng muốn ăn bữa cơm với chị là thật. Hôm nay em chạy tới chạy lui đã sớt mệt. Chị có thể nào cho em tá túc ở đây ăn một bữa cơm không? Giọng nói ấm áp mang theo một chút ý tứ năng lĩ. Thật khó khiến cho cô có thể từ chối Em, thử hỏi chị Hoa đi Chị ấy đồng ý rồi Chị Hoa đang nấp một góc nghe lén Sau khi nghe câu vừa rồi của Khánh Thì đầu hiện ra bà dấu chấm hỏi to tướng Chị đã đồng ý khi nào? Khánh nhanh nhẫu dọn phần cơm anh đêm tới Lên một chiếc bàn nhỏ Châu nghe tiếng động cũng ngạc nhiên Chị mau tới đây ăn cùng với em đi Châu không hiểu là anh muốn gì Rõ ràng ngày hôm qua cô đã nặng lời với anh Nhưng tại sao Khánh Lại không như người bình thường Mà tránh xa cô ra Dường như so với bị từ chối Thì anh giống như vừa tỏ tình thành công hơn Chị thật sự để một mình như vậy sao Tới đây đi mà Cuối cùng Châu vẫn bị mấy cái lời nói Màn ý nghĩa năng lị của anh Dụ dỗ tới bàn ăn Hai người ngồi ăn trên một chiếc bàn nhỏ Giọng nói của Khánh vang lên, giới thiệu hầu hết các món mà anh đem tới. Sau lần nói chuyện đó, vậy mà tần sức Khánh xuất hiện ở tiệm Hoa là dày đặc hơn. Không đến để cùng ăn cơm, thì đến để phụ giúp. Không có chuyện gì, thì thay thế chị Hoa trò chuyện với Châu. Gần đây chị Hoa thấy rõ vị trí của mình bị người trẻ tuổi này tranh hơi nhiều thì phải. Khung cảnh hôm nay cũng chẳng khác những lần trước là mấy. Hôm nay trời đẹp, nắng vàng, mây trắng trôi lưỡng thưởng, thi thoảng lấp kín cả mặt trời nhưng lại không âm u. Khánh đứng bên cạnh châu, nhẹ nhàng đuổi chiếc nón tay bèo lên đầu rồi cầm lấy bình tưới cây cỡ nhỏ thay châu tưới cây. Trời nắng lắm, chị vào trong điểm lo cho. Tay châu sợi trên đầu cảm nhận được chất liệu mềm mại của chiếc nón. Chiếc nhón vừa đủ che đi ánh nắng chiều vào mặt cô. Cây nóng xùa tàn đi, khiến đôi chân mày cũng theo đó mà giãn ra. Không, đưa lại cho chị, chị muốn tưới hoa. Không đưa, trời nắng lắm rồi, đứng lâu sẽ bị say nắng đấy. Đưa cho chị nhanh lên. Khánh cùng bất lực với sự kiên quyết của Châu. Không dám làm cô tức giận, anh đã trả lại cái bình tưới cây. Nhưng trước khi trả lại, anh cố tình đổ bỏ hết nước trong đó. Châu cầm bình trong tay, thấy khác thường... Hóa ra bên trong không còn giọt nước nào cả Cô nhấn mạnh giọng nói Em, em đổ hết nước ra rồi sao? Không phải là hỏi Mà là khẳng định Mấy cái chiêu trò này là do anh bày ra chứ không ai khác Anh cười một tiếng Hai tay đặt trên vai cô Khẽ đẩy cô vào trong cửa tiệm Nghe lời đi Lát nữa em lại ra ngoài tưới hoa cho chị Nhé Bây giờ chúng ta cùng nhau ăn cơm đi Chưa bao giờ cô chiến thắng được mấy mánh khóe của Khánh, đúng là lực bất tồng tâm mà nghe lời anh đi vào trong. Có lẽ Châu đã không nhận ra, khóe miệng của hiện tại đang công lên, chứ không rủ xuống như thường ngày. Trái ngược với không khí vui vẻ của tiệm hoa, ở gần đó là cái vẻ mặt căm hờn đến thấu xương của Đan. Cô ta đã ở đây mấy ngày, cũng nhìn đủ loài trò chăm sóc quan tâm của Khánh dành cho Châu. Cái sự quan tâm mà cô đổi lấy mấy năm học chung, nhưng nhận lại, bây giờ là dành cho Châu. Một con nhỏ bị mù loạ thì có gì hơn cô ta chứ? Đã lâu không thấy Khánh xuất hiện ở nhà Châu, hai mẹ con họ cũng không có cơ hội tới quấy phá. Bà Nga thì mừng thầm vì nghĩ Khánh đã chán Châu, sớm muộn gì cũng quay về với con gái bà ta. Còn theo tâm tính của một đứa con gái như đang Cô cảm thấy không như vậy nên mới quyết định theo dõi Châu Vậy mà lại đúng sự thật như cô ta nghĩ Hai người này còn chưa chịu chấm dứt Lần này có đánh đổi thứ gì đi nữa Đàn cũng sẽ không để cho Châu yên thân Hàm răng đang nghiến chặt vào nhau Tới muốn, nứt ra Ánh mắt hàng hầu Nhìn hướng tiệm hoa Dạo này tiệm hoa hay có những đơn đặt hàng qua mạng Trước nay cũng có nhưng không dịu tới thế Chẳng hiểu sao đơn đặt hàng lại tăng như vậy. Chị Hoa và Châu ở trong tiệm gói ghém hoa cẩn thận rồi mới đem đi giao. Cả ngày hôm đó, chị Hoa tươi cười hớn hở như sắp dậu tới nơi. Sự vui sướng đó của chị Hoa bị dập tắt vào ngày hôm sau, khi thấy bài đánh giá thầm tệ ở tiệm trên mạng xã hội. Chị nhìn bức hình người chụp, đánh giá hoa dập tưới tung lại còn lẫm chõm, Chị Hoa nhớ rõ ràng ngày hôm trước, chị và Châu đã cắm hoa và tràn trí rất đẹp mắt. Không thể nào trông giống hình đó. Thứ kỳ lạ lớn nhất là cùng một lúc không chỉ có một bài đánh giá tỵ, mà kéo theo rất nhiều bài đánh giá khác cũng tỵ. Tất cả đều là đường hôm qua đánh giá. Chị gọi điện, nhắn tin cho khách, yêu cầu hoàn tiền, nhưng lại không ai bắt máy mà cứ lên bài đánh giá liên tiếp như thế. Chị Hoa thưởng thờ cả ngày không nói năng gì. Châu phát hiện, có điều khác lạ nên hỏi. Có chuyện gì thế chị? Chị Hoa ngồi ngẩn người ở một chỗ tập trung suy nghĩ, không biết là gặp vấn đề ở khâu nào mà làm cho Hoa trở nên như thế. Nhất thời không nghe thấy tiếng nói của Châu. Phải để đến khi Châu lặp lại một lần nữa, chị mới hoàng hồn. À, không có chuyện gì đâu. Châu nghe giọng nói yếu diều, Đủ biết chị đang gặp vấn đề, cô lại kiên nhẫn hỏi tìm mấy lần nữa. Chị nói em nghe đi, hai người nghĩ cách giải quyết vẫn tốt hơn. Chị hoa thở dài, cuối cùng vẫn nói ra sự thật. Em còn nhớ hôm trước, tiệm hoa mình nhận được nhiều đơn đặt hàng không? Em nhớ. Mấy ngày hôm qua còn bận biểu với đống đơn hàng đó, tất nhiên là châu nhớ. Còn nhớ rất rõ là họ đặt hoa diện. Không biết tiệm chúng ta gặp vấn đề ở đâu Mà khi hoa được vận chuyển tới chỗ họ lại nát bét Vị trí hoa thì tứ tung Khách hàng đánh giá rất tệ Không thể nào Hôm qua hoa còn rất tươi sau khi giao tới tay khách hàng lại đột nhiên bị như thế được chứ Chị cũng không biết nữa Chị hỏi bê đơ vận chuyển thử chưa Chị hỏi rồi Họ nói khi giao tới tay khách hàng Hoa vẫn còn rất tươi Còn có cả ảnh chụp làm bằng chứng Đúng thật là hoa vẫn còn nguyên vẹn Bình thường nếu đơn hàng ít Chị hoa sẽ tự đi giao hàng Nhưng hôm qua vì đơn nhiều Một mình chị giao không xể Nên mới nhờ đơn vị chuyển giao tới Nhưng đơn vị vận chuyển đó Cũng là bên hợp tác lâu dài với tiệm hoa Chưa từng xảy ra trường hợp như thế Thôi, làm ăn không thể tránh khỏi Có trục trặc Không cần phải quá để ý Lần sau cố gắng là được Chị Hoa lấy lại tinh thần nói với Châu Cũng là tự nói với bạn thân Châu đáp một tiếng vân Nhưng trong lòng khó mà nghĩ tới Hôm nay tìm Hoa Lại nhận được thêm mấy đơn hàng Châu vẫn như cũ cắm từng bông hoa Rất cẩn thận Lần này có khi còn tỉ mỉ hơn lúc trước Cuộc vô thức có linh cảm xấu Sợ rằng lần này sẽ giống với lần trước dường như linh cảm của con gái Là một thứ gì đó thần kỳ Khi linh cảm điều gì thì điều đó lại xảy ra. Một nửa số đơn hàng hôm nay giao tới nơi không ai lấy. Còn bị cho địa chỉ giả và cả số điện thoại giả. Hơn phần nửa số hoa không giao tới tay khách hàng. Chị Hoa rất tức giận, truy tìm số điện thoại khách hàng đặt, gọi lại rất nhiều lần, nhưng không ai nghe máy. Một ít còn lại giao được, thì ngay trong tối đó lại có bài đánh giá rất thậm tệ. Theo đó, tiệm hoa cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, Chị Hoa và Châu cũng nhận ra một điều, chính là khả năng cao có người đứng sau những trò đùa giai dặn ấy. Chắc canh là có kẻ muốn hãm hại tìm Hoa. Nhưng về nguyên do thì thực sự họ không biết. Cứ như vậy kéo dài mấy ngày liền, vậy nên mỗi lần có đơn đặt hàng qua mạng, chị Hoa và Châu đều rất sợ. Không biết đâu là khách hàng thật, đâu là khách hàng giả, cố ý đặt hàng rồi phá rối, làm ảnh hưởng tới danh tiếng của tìm Hoa. Nhưng suy cho cùng người đó vẫn không muốn dễ dàng tha cho tiệm hoa nhỏ ấy. Hôm đó, có vị khách tới mua hoa, là tới tiệm hoa để lựa hoa. Theo thường lệ, Châu sẽ là người gói ghém những bông hoa khách chọn. vì khách lần này là nhờ cô cắm một giỏ hoa cho cô ấy. Châu cũng theo đó mà làm. Chỉ là vừa làm xong, đưa lại cho khách, vì khách này lại có hành động lạ. Chị ta cầm giỏ hoa lên, rồi lại đập mạnh xuống bàn trước mặt. Cái gì đây? Dạ, là do hoa chị bảo cắm đây ạ Châu không hiểu thái độ của chị ta Vẫn nhỏ dòng giải thích Đây mà là cắm hoa sao? Một đống bùi nhùi này mà cô bảo với tôi là cắm hoa Dòng dè biểu của chị ta vẫn liên tục vang lên không thôi Nghe bảo tiệm hoa này có người cắm hoa giỏi lắm cơ mà Sao không ra đây cắm hoa? Để con nhỏ khiếm thị như cô cắm thì cho ai xem chứ Chả hiểu nổi tiệm hoa này làm ăn kiểu gì. Đến khách nhờ cắm hoa cũng không xong. Thôi thì dẹp cả tiệm đi. Đầu châu ông ông những tiếng mắng chửi của chị ta. Những lời bị kỳ thị. Vì là người mù cô xem như cũng nghe qua. Nó không có bất kỳ lực sát thương nào đối với cô. Nhưng nếu nói cô cắm hoa tệ thì thực sự là một đòn chí mạng. Thử nghĩ xem, việc mình cho rằng mình làm giỏi nhất thực ra lại tệ tới mức Vì người ta đánh giá như thế, liệu có chịu nổi không? Đã thấy nhiều bài đánh giá tệ trên mạng, nhưng tôi đâu có tin. Tôi cố tình tới đây xem sao, hóa ra là đúng như vậy thật. Tiệm Hoa có nhân viên như cô, thì đến sớm dẹp tiệm đi là vừa. Chị Hoa vừa giao Hoa về nghe thấy bên trong ồ mạo, thì chạy nhanh vào xem sao. Cũng nghe được trọn vẹn câu mắng chửi của vị khách cay nghiệt ấy. Không vừa ý, thì mời cô ra ngoài tìm khác. Ở tiệm hoa này bán hoa cho tất cả mọi người Không phân biệt giàu nghèo Nhưng tuyệt đối không bán cho những kẻ vô văn hóa như cô Đây hoàn toàn là lời nói của châu Cô đã tức giận tới mức nói ra những lời này Không quan tâm người trước mặt có là khách hàng hay thượng đế Đúng vậy đấy Tiệm hoa chúng tôi chỉ bán hoa cho người tử tế Vì người không tử tế như cô ra khỏi cửa tiệm Đồ vô học, vô văn hóa Chị Hoa cũng tiếp lời châu Nói rồi vì khách kia cũng chỉ có thể chửi lẫm nhậm mấy câu, sau đó bỏ đi. Người kia vừa ra khỏi cửa tiệm, Châu cúi gầm mặt xuống nói. Em xin lỗi. Không sao, mấy vị khách như vậy nên đuổi đi. Em làm vậy là đúng, đừng có hiền quá. Bình thường Châu cũng rất hiền, nhưng chưa từng lớn tiếng với khách. Phải là vì khách này động chạm gì đó tới giới hạn của Châu thì may ra còn bé mới tức giận như thế. Nên chị cũng thắc mắc Không biết vị khách kia đã làm gì Mà cô ta đã làm gì em thế Khuôn mặt Châu ẩn chứa Sự mặt cảm và mất mát Châu lắc đầu không đáp Mà hỏi chị Hoa em cắm tệ lắm sao chị Nghe câu hỏi bất chợt của Châu Cùng lúc chị lại nhìn vào Vỏ hoa lăng lốc trên bàn Cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề Không hề Là do ánh mắt của cô ta bị sao đấy Hoa em cắm lúc nào cũng đẹp. Chị nói thật không phải là an ủi em đâu. Thật lòng mà nói Châu dù là người khiếm thị nhưng lại rất có tài cắm hoa. Đến cả người bình thường như chị cũng còn chưa chắc cắm đẹp hơn em ấy. Châu cũng chỉ đáp lại một nụ cười rồi thôi. Về phía đang, vì khách này quấy rối tìm đi ra ngoài liền đến chỗ cô đang. Là một vị trí gần tiệm hoa Không thể quan sát được hết tẩy sự việc vừa diễn ra. Khuôn mặt đang vui sướng khi trồng thấy người chị họ bị như thế. đang cười tươi, nói chuyện với người bên cạnh. Cậu Lan tốt lắm đó. Cô gái kia cũng đáp lại lời khen của Đan bằng một nụ cười đắc ý. <cười> mình mà. Thực ra, người vừa tới tìm quấy rối là bạn bè của Đan. Chính Đan đã nhờ bạn mình tới để quấy rối và lăng mạ châu. Mà sao cậu lại làm như vậy? Hình như cô ta là chị họ của cậu mà. Đúng là trong khá đáng thường đấy. Đàn nghe thấy thì nheo chặt lông mày giọng nói khác biệt với lúc nãy. Cậu thì biết gì chứ? Là chị họ mình mà dám giật bồ mình sao? Suy cho cùng, cô ta cũng dở mọi trò gian ác trên đời. Từ việc thuê người đặt hàng xong không nhận, đến việc nhận hàng xong cố tình đập nát. Bẻ gãy canh rồi đăng bày đánh giá thầm tệ. Cô ta cũng chỉ muốn nhìn thấy gương mặt đau khổ tuyệt vọng của châu mà thôi. Lúc này xem như cũng thỏa mãn được đôi chút. Dạo này vì phải đi công tác ở ngoài tỉnh để học hỏi kinh nghiệm. Công việc vô cùng bận rộn nên Khánh không có mặt ở tiệm hoa. Mãi tới khi trở về, được chị Hoa nói cho, anh mới biết tiệm hoa đã gặp một vấn đề rất lớn. Trong rõ vẻ mặt buồn bã của hai người, chị Hoa thì rất nhanh lấy lại được tinh thần, nhưng còn Châu thì vẫn một mặt như thế. Không biết cô còn suy nghĩ tới mấy vấn đề đấy không? Châu bình thường đã ít nói, mấy ngày nay lại còn yên lặng hơn, lại khiến cho anh cảm thấy lo lắng. Khi trở về, Khánh vẫn một mực ở lại tìm Hoa, tự nguyện làm nhân viên, không công cho tiền. Đẹp quá! Khánh ngồi đối diện ngắm nhìn hoa. Sau đó, anh khẽ nói. Chị cắm hoa đẹp lắm, giống như một người nghệ nhân cắm hoa. Thật sao? Châu tẩn tờ nhìn vào khoảng không trước mắt. Cô cũng từng ước rằng mình có thể nhìn thấy những bông hoa mà mình cắm. Thật không biết, nó thực sự đẹp như lời Khánh nói hay thực sự là tệ hại. Khánh ở cửa tiệm đúng lúc đó có đường đặt hàng qua mạng. Chị Hoa và Châu thấy vậy đều cứng người. Thật sự không có cách nào để phân biện được khách hàng giả và khách hàng thật. Chị Hoa bàn bạc với Châu. Chị nghĩ là nên hủy đơn này đi. Từ nay tiệm chúng ta, không vận hành hoa đặt qua mạng nữa. Em thấy sao? Dạ, có lẽ đó là cách tốt nhất. Ngay lúc hai người định đưa ra quyết định, thì giọng nói của Khánh xen vào. Hay là thử một lần đi, để em đi giao đơn này cho. Gần đây tiệm hoa này đều đánh giá rất tị Nên cũng không có nhiều khách muốn đặt qua mạng nữa Có khả năng rất cao Đây là một trong những vị khách hàng giả Lại cố ý dở trọ Em đi giáo Chị Hoa ngạc nhiên hỏi lại Khánh Khánh nhìn chị Hoa Sau đó đặt ánh mắt lên người châu Suy nghĩ một lúc rồi nói Vâng Nếu là khách hàng giả Thì em cũng muốn tìm hiểu xem Người này là ai Chị cứ để cho em thử một lần đi Nói mãi Chị Hoa mới chịu để cho anh nhúng tay vào Khánh lần theo địa chỉ Hiển thị trên điện thoại Đến một chung cư trồng khá cũ Khánh thay mặt tìm Hoa đi giao hàng Theo đúng lời vì khách kia ghi chố Thì tới một tòa chung cư Và phải đặt Hoa ở bên ngoài Vì đã thanh toán xong Nếu như là đơn vị vận chuyển Thì sẽ làm đúng như thế Để Hoa ở bên ngoài rồi rời đi Nhưng anh không phải, anh đến đây còn để quan sát một số thứ, xem có phải là khách hàng thật hay không. Vì vậy Khánh không rời đi, mà ngồi ở một nơi gần đấy để tiện quan sát. Chờ tới mòn mỏi, tưởng chừng như không có ai ra lấy, phải đến hơn đửa tiếng sầu mới có người ra lấy. Là một cô gái trẻ bình thường, Khánh nhìn từ xa nên chỉ thấy cô ấy cầm hoa lên, ngó qua ngó lại. Đột nhiên, cô ta như biến thành một kẻ điên. Thẳng tay quang hoa xuống, trà đạp mấy cái, sau đó lấy điện thoại ra chụp lại. Tất cả hành động diễn ra dưới sự quan sát của Khánh. Anh còn chưa nghĩ mình sẽ bắt gặp được cảnh này. Anh lập tức đi tới chỗ cô gái đó, kịp tay, nắm tay, chuẩn bị đăng bức hình đó lên mạng của cô gái. Cô gái khó hiểu cho mày nhìn anh, nhưng nhìn tới ngoại hình sáng sủa quanh anh thì thái độ dịu lại. Sao cô lại làm như thế? Khánh nhìn bó hoa trên tay cô ấy, bị dập nát, hỏi. Cô gái đột nhiên bị hỏi, nên trở nên luống tốn. Tôi... tôi mua rồi, thì tôi làm gì là quyền của tôi? Mà là ai? Tôi là người giao hoa. Câu trả lời của anh làm cho cô sườn chân Việc làm của cô ảnh hưởng trực tiếp tới tiệm hoa. Nếu cô không nói rõ ràng chuyện này, tôi sẽ mời công an tới đây. Tôi cố ý phỉ bán và bôi nhỏ. Vẻ mặt nghiêm túc của anh ta thì nói ra những lời này khiến cho cô gái hơi ru sợ, nhất là khi còn liên quan tới luật pháp. Anh... Anh là ai? Tại sao lại phải làm như thế? Bạn gái tôi làm ở tiệm hoa này, và tôi cũng là nhân viên giao hoa. Cô gái tin những gì anh nói là sự thật, vì không muốn dính liếu tới pháp luật, nên lắp bắp giải thích. Tôi chỉ... Chỉ là được người ta thuê làm như vậy thôi, chứ tôi không muốn. Khánh nghe vậy thì đâm ra khó hiểu. Ai có thể ghét tiệm hòa tới mức ấy? Cha hỏi một lúc, cô gái kia cũng khai ra hết những gì cô ta biết. Đến cuối cùng cũng không có được phương thức liên lạc của người đứng sau. Vì người thê bọn họ làm việc này lại được một người khác thuê. Một vòng tròn, rối tin rối mụ. Khánh chỉ có thể nói thêm. Nếu vẫn còn tiếp diễn, anh sẽ nhờ tới lực lượng chức năng để giúp đỡ. Cô gái xanh mặt, chỉ biết cúi đầu nói lời xin lỗi. Anh về đến tìm Hoa, tường thuật lại cho Châu cùng với chị Hoa biết những gì cô gái kìa nói. Sau khi chắc chắn rằng đây thực sự là một âm mưu có chủ đích, thì chị Hoa xác định nếu có lần sau, nhất định sẽ nhờ tới lực lượng chức năng điều tra rõ ràng. Cảm ơn em nhé, tụi chị cũng là phụ nữ, không dám điều tra sâu Sợ đụng phái bọn bầm trợn Không biết phải làm thế nào Trong lòng Châu cũng nhả nhẩm phần nào Khi Khánh đứng ra Tìm được biện pháp giải quyết vấn đề của tiệm hoa Cô khẽ nhìn theo hướng phát ra âm thanh Cũng muốn nói một tiếng cảm ơn Khánh đầm chiều Không tìm ra được người đứng sau Thực sự khiến cho anh không an tâm Trong lòng thầm nghĩ như vậy Nhưng anh vẫn mỉm cười nói đùa với chị Hay là chị nhận em làm nhân viên luôn đi Với sức lực này có thể giúp được rất nhiều cho tiệm hoa của chị đấy. Thôi đi ông, em mà vào làm, chỉ lấy đâu ra tiền để trả cho em chứ? Nhưng mà sẽ cho em đặt cách tới đây thường xuyên. Nói xong, chị Hoa cố tình đánh nánh mắt tới chỗ châu. Qua bên tay châu, giọng nói trong trẻo có phần cao vuốt của Khánh vang lên. Vậy lên em phải cảm ơn đặt cách của chị rồi. Lúc này người yên lặng nãy giờ như châu Mới cất tiếng Ăn cơm thôi Cô làm việc ở tiệm hoa cả ngày Đền 2 trên 3 bữa trong ngày Đều ở tiệm ăn Lúc trước chỉ có hai người là chị Hoa và châu Cùng ăn cơm với nhau Nhưng kể từ dạo trước Thì Khánh đã hay xuất hiện nằm vùng Tại tiệm hoa Kể ra thì mới phát hiện Dường như Khánh ở tiệm hoa Có khi còn nhiều hơn ở nhà Lúc nào rảnh rỗi cũng thấy có mặt anh ở đây Chị Hoa còn cực kỳ thắc mắc hỏi anh Khánh Chị hỏi cái này nha Công việc của em coi bộ rảnh rang quá hả Em vừa ra trường Hiện tại dù làm việc cho công ty nhà Nhưng mà cũng giống như đang thực tập thôi Thời gian cũng dưa khá nhiều Vậy đến khi em làm chính thức Thì sẽ bận hơn sao Vâng Có lẽ là như thế Châu vừa ăn Vừa lắng nghe cuộc trò chuyện Cảm giác thấy chén cơm trên tay được ai đó gấp đồ ăn. Cô cũng không nói gì trực tiếp ăn, nhưng là ở chỗ, càng ngày trong chén lại càng có thêm nhiều đồ ăn. Về phần đang, cô ta biết được Khánh đã sắp điều tra tới mình, vội vàng dừng mấy trò quấy phá. Lần này tiệm hoa cũng đề phòng hơn, đi theo dõi gần đây cô ta sợ bị bắt gặp. Bà chủ tị mở đấy có thể sẽ nghi ngờ cô ta nhanh nhất. Vì vậy mà cô ta không đi theo dõi nữa, chỉ thuê người đi theo dõi và báo cáo lại cho cô ta. Đàn thấy Khánh còn vì bọn họ mà giúp đỡ tới như thế, hận tới mức muốn bóp chết châu. Lần này chưa làm cho tiệm hoa của châu phá sản thì còn có những lần khác. đang nhất quyết không để cho chị họ được sống yên ổn. Gần đây đang liền lấy tiền trong nhà rất nhiều, khiến bà Nga cũng có phần bực bội hỏi. Con làm gì mà dùng tiền trong nhà nhiều thế? Là việc riêng của con, mẹ đừng có quan tâm. Việc riêng là việc gì? Phải nói cho rõ ra chứ. Nếu như để cha còn biết, mẹ nói như thế nào đi Thì mẹ giấu cha đi, là chút chuyện nhỏ thôi mà. Bà Nga sinh ra Đan, không lẽ không rõ tính nết của Đan. Chỉ sợ là con gái lại đâm đầu vào chuyện gì đó ngu ngốc. Không những khiến cho bản thân mất mát, mà còn khiến gia đình tiêu tan. Nghĩ vậy, bà Nga rùng mình, càng nghĩ càng thấy sợ, nên bà nghi ngờ hỏi Có thật như vậy không? Cuối cùng vẫn bị mấy câu làm đúng của đàn làm cho mềm lòng, bà cứ như vậy mà bỏ qua, cho cô ta tùy ý làm điều mình muốn Không lâu sau, tiệm hoa hương gió lại trở về với quỹ đạo như trước Những bài đánh giá tệ hoàn toàn bị gỡ bỏ và cũng không có những kẻ quấy rối vô cớ Như người đời vẫn tưởng nói, sau cơn mưa trời lại sáng. Ánh sáng này cuối cùng cũng đã quay trở lại với tiệm hoa. Khánh thì vẫn luôn kiên trì ở bên tiệm hoa giúp sức, và cũng là ở bên châu. Châu vui mừng khi thấy tiệm hoa khởi sắc. Khánh vui mừng khi thấy châu vui. Bao quanh tiệm hoa là đủ thứ ánh sáng được chiếu rọi từ mặt trời. Thi thoảng ở bên cửa lại vang lên âm thanh rùng rình của chiếc chuông gió kèm theo đó là tiếng của chị Hoa tư vấn cho khách. Tây chầu thoang thoát, gấp giấy gói hoa, phát tiếng sụp soạt. Thoang thoát ở đây có lẽ không phải là do châu làm nhanh, mà là vì bàn tay cô làm liên tục không dừng lại, khiến cho người nhìn, đôi lúc nghĩ, mắt cô sáng trở lại rồi cũng nên. Khánh đứng kế bên, khẽ vén lọn tốc rụ xuống của cô qua một bên tay. Động tác dịu dàng vô cùng, Đầu ngón tay anh chạm rất nhẹ Lên mang tay để lại cảm giác hơi ấm ấm Có thể là do tay anh quá nóng Mà cũng có thể do tay cô quá lạnh Nhưng Châu lại không có cảm giác bài xích Hành động thân thiết ấy Cô còn chủ động hỏi anh Hôm nay không đi làm sao? Khánh như không nghĩ cô sẽ hỏi mình Anh bất ngờ đáp Hả? Ờ, có chứ Lát nữa sẽ đến khảo sát ở tiệm hoa khu kế bên Châu gật đầu nhẹ như đã biết Không nói gì nữa Cô tiếp tục làm công việc của mình Khánh đứng đó quan sát cô một lúc Rồi mới rời đi Có lẽ từ giây phút nào đó Sâu bên trong lòng cô Đã thừa nhận Khánh là một chàng trai tốt Cũng từ bỏ suy nghĩ Anh muốn treo đùa mình Điều đó không khỏi khiến lòng cô hân hoan Có điều gì đó ở nơi ngực trái Như đang chớm nở Như nghĩ tới điều gì đó, tươi đẹp, trên khóe môi châu, lại chợt công lên. Tương lai của cô hình dư cũng đáng mong chờ trở lại. Mấy hôm nay tiệm hoa trồng vô cùng có sức sống, không chỉ vì có vô vàng hoa đẹp, mà còn có cô gái bình thường, luôn muốn giữ một khuôn mặt điềm tĩnh. Này đôi mắt cùng với khóe miệng lại luôn mang theo ý cười nhẹ nhàng. Đã là vị khách thứ mấy trong ngày mua hoa xong, Vừa ra khỏi tiệm, Châu miễn cười tạm biệt họ. Tiệm hoa hương gió xin cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại. Ngay sau đó bên trai Châu lại truyền tới giọng nói của chị Hoa. Gần đây em có chuyện gì vui hả? Không có, sao vậy chị? Thấy em cứ cười suốt thôi. Nghe chị nói Châu vô thức đưa tay sờ lên mặt, sau đó cô đáp. Em vẫn như bình thường mà. Chị Hoa chỉ lắc đầu, Sau đó quay đi chỗ khác chỉ có chị thấy được sự khác biệt này mà thôi bình thường cho vẫn hay cười khi chào hỏi khách hàng hay đôi khi là nói chuyện với chị nhưng nụ cười que máy có chút gượng gạo và quy tắc chỉ khi nên cười mới cười chứ không phải vì thật sự vui còn ở hiện tại cho dù em ấy không nở nụ cười thì gương mạc vẫn có phần tươi tá hơn so với trước đây mãi tới hôm sau Khánh cũng chưa ghé qua tiệm hoa lần nào nữa. Đây vốn dĩ là chuyện quá đổi bình thường, nhưng sao trong lòng Châu lại cảm thấy lạ? Cứ thỉnh thoảng lại lắng nghe tiếng chuông ở ngoài cửa, xem có phải anh tới hay không. Sự thỉnh thoảng này kéo dài cả một ngày, chị nghe thấy Châu như vậy, chỉ tưởng tím cười chứ không treo cô. Trong lòng chị như nhà nhóm, mà cảm tháng cuối cùng con bé ấy cũng chịu mở lòng mình ra. Trời nhá nhem sắc cam của buổi chiều tạ Cuối cùng Khánh cũng xuất hiện Chị Hoa trông thấy Đầu tiên thì mỉm cười Giọng nói thè thé Nhưng vẫn đủ để Khánh nghe thấy Cuối cùng em cũng tới Có người vẫn luôn ngóng trọng đấy Từng lời nói của chị Hoa Đều được truyền rõ ràng qua tay Khánh Anh chờ cứng người Ở tiệm Hoa chỉ có chị Hoa và Châu Chị Hoa đã nói như thế Vậy người đang chờ anh đến Phải chăng là Châu? Cảm giác này đối với anh không chân thật lắm, nhưng trong lòng vẫn hân hoang khi nghĩ như thế. Khánh mỉm cười chào hỏi chị Hoa một lúc rồi đi tới chỗ của Châu. Anh khẽ đặt túi giấy lên bàn rồi nói. Chị chờ em có lâu không? Châu biết Khánh tới vì vừa nãy đã nghe loãn toán tiếng chào hỏi qua anh ở ngoài kia. Nhưng chẳng nghĩ tới anh lại hỏi cô một câu như thế, như bị nói trúng tim đèn. Châu có chút lúng túng trả lời. Chờ đợi gì chứ? Sao, sao lại tới nữa vậy? À, không có chờ đợi em sao? Khánh nói với vẻ nghiền ngẩm, rồi lại kề sát vào một bên tay của Châu, nói tiếp bằng chất dòng thỏ thẻ. Vậy mà em cứ ngỡ... Hai má Châu đột nhiên đỏ ưỡng lên. Đôi má đỏ hay hay như tù linh sắc màu cho gương mặt. Có lẽ Châu sẽ không tài nào biết được, ngày khoảnh khắc ấy, từng đường nét, từng biểu cảm đấy đã không tiếng đồng mà khác tới tầng sâu trái tim của anh. Châu sẽ không tài nào biết được. Được rồi, đừng nói nữa. Em có muốn ăn gì không? Châu không biết nói gì để ngăn cản cái cảm giác ngựa ngùng này nên cô khẽ hỏi một câu như thế. Khánh nhìn chầm chầm vào cô gái trước mặt, giọng nói có trở nên hơi khô khang. Em muốn ăn... Ăn gì? À mà thôi, em có mua bánh ngọt cho chị đây, cùng nhau ăn đi. Hình như là phải đóng cửa tiệm rồi. Bình thường tới chiều muộn, tiệm hoa sẽ đóng cửa. Có lẽ chính là vào thời điểm này. Khánh ở đây nên việc dọn dẹp cũng trở nên nhanh chóng hơn. Chỉ là mấy chiếc bánh xù kem mới ra lò đã trở nên ngùi lạnh. Khánh ngồi ý muốn đưa Châu về nhà. Cô vẫn còn ngại ngùng suy thư Chị Hoa đã thay cô đồng ý Hiểm lắm mới có cơ hội tốt như vậy Để thúc đẩy tuổi nhỏ ở bên nhau Khánh và Châu cùng nhau đi trên một con đường nhỏ Không phải đại lộ Buổi chiều gió tội mát rười Tiếng cày lá xào sạc qua tay Thật sống động Đường về nhà Châu đã quá đuổi thân thuộc Tay cầm cây gậy dò đường đi thông thả Như thế một người bình thường có đôi mắt sáng Nếu không có cây gậy dò đường thì đúng là không ai nhận ra cô là một người khiếm thị. Chị ăn đi. Khánh đưa chiếc bánh xù kềm mềm mại tới gần bờ môi của Châu. Mặt bánh đã lướt nhẹ qua cánh môi. Cô vườn tay cầm lấy chiếc bánh, ăn từng chút một. Bánh có hơi lạnh rồi, ăn đóng sẽ ngon hơn. Lần sau em lại mua cho chị nhé. Châu muốn từ chối, nhưng lời từ chối lại không thể nào nói ra. Dường như đối với Khánh, Cô rất khó mở miệng từ chối Bánh ngon lắm Lâu rồi chị không ăn bánh ngọt Chị thích hả Vậy sau này sẽ mua thật nhiều cho chị nhé Châu chợt mỉm cười vì câu nói của anh Trong lòng đầy ấp suy nghĩ Sao em ấy lại có nhiều cái lần sau Và sau này thế Như thế bọn họ còn có một tương lai Dài đằng đẳng đi bên nhau ấy vậy mà Châu lại khẽ gợt đầu Một cái thật mạnh Còn ưng một tiếng Đường về nhà châu không dài như vì có rất nhiều chuyện muốn nói Nên bước chân cũng vô thức Đi chậm lại rất nhiều Trên chặng đường này Họ nói với nhau rất nhiều chuyện Mà những chuyện bình thường thì không nói Cảm giác của chị là như thế nào? Anh muốn cảm nhận Một phần cảm giác mà cô đã từng có Cô gái của anh đã phải trải qua Cảm giác gì Đau đớn ra sao? Trống sống Và vô vọng Ở quảng không trống rộng ấy Dường như không ai nghe thấy cô Không ai nhìn thấy cô Cô như đám trẻ Bị bỏ lại ở đài dương đen Thứ mà có người tiến vào Sẽ bị nhúng chìm Chỉ có thể một mình chiến đấu khi vực dậy Trống rỗng Cũng là một loại đau đớn sao Là rất đau Đau hơn trăm lần so với việc Bị thủy tinh cứa vào da thịt Cảm giác mất vì ánh sáng mất hết hy vọng mới chính là điều tồi nhất trên thế giới. Trái Khánh như hững lại sót xa. Cô đã phải trải qua những gì để có thể nói ra như thế? Anh sống trong gia đình khá giả, cha mẹ hòa thuận, chưa từng chịu bất kỳ tổn thương tâm lý nặng nề nào cả, nên anh cũng không tài nào biết rõ được cảm giác vô vọng mà Châu nói là như thế nào. Chỉ là trái tim anh vẫn không ngừng đau đớn vì từng lời cô nói. Bước chân Khánh trùng lại, Anh không còn muốn bước tiếp nữa Anh muốn ôm cô Và xoa dịu những tổn thương Đã từng xâm chiếm cô Bước chân hai người từ đầu tới cuối Luôn đều nhau nên Châu cảm nhận Khánh không bước tiếp Cô xoay người Ngẫn đầu nở một nụ cười với khoảng không Cô dành tặng nụ cười này cho anh Nhưng lại không biết Có đúng là hướng tới anh không Chỉ có Khánh biết Nụ cười này hơi lệt một chút Khỏe mắt anh có hơi cay cay, lần đầu tiên vì một cô gái mà trái tim lại mềm yếu tới như thế. Đôi mắt này có khả năng cứu chữa nữa hay không? Châu nghe anh hỏi thì chỉ cuối thấp đầu mỉm cười chứ không đáp. Cô biết ý tứ của câu hỏi, nhưng không muốn anh phải làm điều gì vì cô cả. Tương lai phía trước không ai nói trước được một điều gì cả. Căn nhà nhỏ của gia đình Châu đã hiện ra trước mắt. Đi tới trước cửa nhà, anh bảo cô vào nhà đi, còn mình thì ra về. Vào trong uống miếng nước rồi hẳn về. Mặc dù Châu đã mở lời, nhưng anh vẫn khẽ từ chối. Lúc cô quay người đi vào trong, anh lại bớt chợt điếu lấy tay cô. Cả người Châu theo đà mà ngã vào lộng ngực khánh. Anh đặt bàn tay lên đầu Châu, kéo đầu cô áp vào ngực mình. Xin lỗi, cho em ôm chị lần này nhé. Những suy nghĩ tưởng chừng như không dám hành động do lại thành sự thật Khi đã thực sự muốn rồi, người ta khó lòng mà kiểm soát cơ thể Anh muốn được ôm lấy cô một lần nữa, cho dù phải đánh đổi thứ gì đi chăng nữa Châu cũng bị hành động nhanh như chớp vừa rồi, làm cho đứng hình Nhưng khi nghe giọng nói run run của anh, cô không còn ý nghĩ muốn vùng vẫy ra nữa Giọng nói chân thành của Khánh như khiến trái tim cô mềm mại Cô như chấp chận, mở cánh cổng cụ kỹ, đầy rong reo để đón nhận một điều gì đó tốt đẹp hơn. Đầu cô cũng theo lực tay mà áp vào ngực Khánh. Cô nghe tiếng đập mảnh liệt của trái tim. Nó đang sống, Khánh đang sống, và cô cũng đang sống. Hai người ở nơi đó ôm lấy nhau, cái cảm giác ấm áp bao trùm lấy đối phương. Cái ôm này như kéo dài tới vô tận, không một ai muốn tách ra. Cuối cùng Châu vẫn phải vào nhà Khánh đang đứng ở bên ngoài Chờ đến khi cánh cửa kia Che khuất cả người cô Rồi anh đóng kín lại Những suy nghĩ vớ vẩn Chỉ đứng nhìn chăm chăm vào cánh cửa đang đứng ở trong nhà Thông qua chiếc cửa sổ phòng cô ta Hoàn toàn quan sát được tất cả Từ khi nhìn thấy Khánh đưa Châu về nhà Cho tới việc anh kéo Châu ôm vào lòng Cơn hận thù đã đạt tới đỉnh điểm Mọi chuyện cô ta làm đều công cốc cả sao. Cả hai người họ vẫn như thế. Cái khác là nhất mà cô ta không ngờ tới là Châu lại chấp nhận cái ôm của Khánh. Từ trong suy nghĩ của Đan, cô ta biết người chị họ luôn mặc cảm về bản thân. Chắc canh sẽ không thật lòng đón nhận Khánh. Cô ta luôn chắc canh như thế nên dù có tức giận tới đâu cũng vẫn ở mức nhất định vì cô ta biết họ sẽ không thể nào bên nhau. Nhưng sao hiện tại mọi chuyện lại như vậy? Cô ta sai ở đâu cơ chứ? Đàn tức giận tới đuổi, mắt hằng lên những tia máu đỏ. Châu không xứng đáng, cô ta mới là người xứng đáng. Nếu đã như vậy thì lần này cô ta phải cho châu biết giới hạn của bản thân. Khánh không phải loại người mà châu có thể với tới. Tiệm hoa vẫn ngập tràn, hương hoa thơm ngát như mọi khi. Khách thì vẫn tới đều đều, chỉ có mỗi khánh là gần đây không thấy tới. Đến cả tới ngày khảo sát Cũng là người khác phụ trách Chứ không phải Khánh Cứ như vậy làm cho chị Hoa cảm thấy rất lạ Không chỉ riêng chị Hoa Đến cả Châu trong lòng Cũng không kìm được cảm giác mất mát Chị Hoa là người thấy rõ nhất Sự tiến triển trong mối quan hệ của hai người Nên khi thấy dạo gần đây Khánh không tới Cũng bất giác Nói với anh mấy câu Sợ rằng Châu sẽ nghĩ nhiều Và trở nên đề phòng như lúc trước Ôi trời ơi Hình như Khánh Linh làm nhân viên chính thức của công ty rồi mới bận như thế. Châu nghe chị nói thì cũng chỉ mỉm cười. Mấy ngày không gặp anh, cô cảm giác hơi mất mát một chút. Nhưng châu biết ai cũng có cuộc sống của riêng mình, ai cũng phải nỗ lực cho cuộc sống của mình cả. Châu còn thấy rất vui vì anh luôn cố gắng như thế. Ngay giữa trưa nắng gắt, tìm hoa tiếp đón một nhóm người gồm ba thanh niên cao ráo tới. Bình thường thì thấy một nhóm thiếu nữ cùng nhau mua hoa, chứ một nhóm đàn ông thì có hơi hiếm thấy. Chị Hoa đứng ở quầy thu ngân, còn Châu thì ở một góc, đàn tước cành hoa. Nhóm thanh niên được chị Hoa tiếp đón và từ vấn rất tỉ mỉ. Nhưng hình như bọn họ không tới điểm mua hoa. Ba người bọn họ lên tiếng, trọng như cố tình nói nhỏ, nhưng lại đủ để cá tìm nghe thấy. Thấy chưa? Thấy chưa? Chính là con nhỏ trong góc đó sao? Vậy, nó đi Nó thật sự bị mù sao? Trông không giống lắm. Chị Hoa đứng gần họ nhất, cũng nghe được bọn họ đang bàn tán về Châu. Chỉ kịp nhau mày, thì họ tới gần Châu. Nè, lấy cho tôi bông hoa đỏ kia đi. Châu nghe được âm thanh khàng khàng của cậu ta. Qua cậu nói, cô đoán được họ có vẻ cố tình nói như thế, để xem cô có thật sự bị mù hay không. Người nãy những gì họ nói cô cũng đã nghe thấy. Châu không nói gì, cầm lên bông hoa trước mặt. Bông hoa đó có màu trắng. Đúng là bị mù thật nè. Bông hoa mà bà chị đang cầm có màu trắng đó, bà chị biết không? Châu vẫn yên lặng, nghe giọng nói mà nghĩ mỉa mai của họ mà không hề lên tiếng. Đối với những người này cô càng chống cự họ càng muốn nói tiếp mà thôi. Bỗng dưng, họ lại bàn tán với nhau bằng cái giọng giả vờ nói nhỏ ấy lần này cho nghe thấy thật chả hiểu nổi sao cái thằng Khánh trụ được lâu như thế dù trong sinh đó nhưng quá thật nhạt nhỉu chẳng xứng chút nào tụi mày dĩ nghe nói tới tên Khánh cô chợt đông cứng người không biết rằng người tên Khánh mà họ nhắc tới là ai bà chị mù này làm sao lọt vào mắt xanh của nó chứ cũng vì thua cá cược với tụi mình Nên nó mới chơi liều như vậy thôi Tặng này cũng hay phết Vậy mà cũng theo đuổi được bà chị mù này đấy Nghe nó nói Theo đuổi còn chẳng tốn sức đâu Xung quanh cô Chỉ có một người tên gánh mà thôi Ngoài ra không còn ai khác Theo đuổi con nhỏ mù Thua cá cược Đầu châu như thể có một trái bồm Đến giờ phát đổ Giờ thì đến cả hai bên tai Thính nhất của cô cũng ngừng hoài tổng Tiếp theo Cô không còn nghe họ nói gì cả. Cô đứng đông cứng, một chỗ. Chị Hoa tất nhiên cũng nghe thấy những lời họ nói. Tới cả trái tim chị cũng thoát lên một ven. Mấy cậu đang nói cái gì thế? Thua cá cược gì? Theo đuổi gì? Chị Hoa muốn biết rõ ràng câu chuyện. Nếu thực sự là như vậy, chị sẽ không tha thứ cho Khánh. Người dám đánh đuổi sự tin tưởng của chị. Bọn họ làm ra vẻ ngạc nhiên vì bị nghe thấy, rồi đáp lại. Không có gì, không có gì cả Chúng tôi đi trước, lần sau lại ghé nhé Nói rồi họ đi mất dạng Để lại một đống nuốt thác Chưa gỡ rối rắm Như muốn nổ tung Châu vẫn đứng yên một chỗ Chị Hoa đi tới vỗ nhẹ vào vai cô Lên tiếng an ủi Chắc là không phải như vậy đâu Đợi cánh tới chúng ta lại hỏi cho ra lẽ Em đừng nghĩ nhiều Em thấy họ nói cũng không sai. Cô không xứng đối với chút nào cả. Ngay từ đầu cô nên biết như vậy mới phải. Bọn họ sẽ không có khả năng ở bên nhau. Điều này cô đã phải lường trước mới đúng. Nhưng những hành động đó, từng tiếng nói, cảm xúc đó, những gì cô cảm nhận được đều là giả dối sao? Đều là vì một lần cá cược mà ra sao? Thứ duy nhất cô chưa từng nghĩ tới, đó chính là anh lại lừa dối cô bằng cách như thế. Một đòn đánh vào ngay nơi hiểm yếu nhất Đó chính là trái tim Và giờ thứ mà cô cảm nhận được Là cái tê tái Đến từ gực trái Những cảm xúc cứ như cơn sóng trôi dạt dạo Đầu tới mức không thể nói nên câu Chị Hoa cũng không biết Phải à thế nào chỉ có thể đứng bên cạnh châu Thật muốn nói với con bé Đau lòng thì hãy cứ khóc Nhưng làm thế nào cũng không dám mở miệng ra nói Từ lúc đó tới hết ngày Châu cũng không mở miệng ra một lần nào nữa. Chị Hoa biết cô lại đang chìm đắm trong thế giới riêng. Có thể nó là những tiếng nói bụa vây, là một không gian tốt đẹp, gấp trăm ngàn lần thực tại. là thay, từ lúc đó trở về sau, tìm Hoa lại không có thêm vị khách nào ghé tới. Trời bắt đầu rơi những cơn mưa, thay cho lòng người. Mưa tầm tả và dai dẳng mại cho tới khi trời nhá nhìn tối, thì cơn mưa vẫn chưa ngớt. Châu đứng bên ngoài cửa tiệm, tay vương ra phía trước, đón những hạt mưa. Bàn tay ấm áp, nhanh chóng trở nên lạnh lẽo và ấm ướt. Cô đang đợi cha tới đón. Mưa thế này chắc mẹ không yên tâm. Mẹ cô hẳn là đang cuốn quyết, dục cha cô cầm ô tới đón. Nghĩ như vậy tự nhiên lòng lại nhẹ nhõm và đỡ nhói lên một chút. Suy cho cùng, chỉ có người nhà mới là người luôn chờ đợi ta, luôn yêu thương ta vô điều kiện. Vài ngày sau, lần đầu tiên Khánh xuất hiện trở lại ở tiệm Hoa là vào lúc xế chiều, cũng là lúc mà tiệm Hoa đồng khách nhất. Chị Hoa và Châu bận biểu công việc nên cũng không chú ý tới Khách. Đến lúc chị Hoa thở vào một hơi vì làm xong công việc nãy giờ, cũng là lúc chị Hoa nhìn thấy Khánh. Ánh mắt chị chợt lạnh đi, khuôn mặt không có một ý cười nào, nhìn Khánh chăm chăm, rồi chợt tiến lên phía trước. Năng không cho phép anh tiến lại gần Châu Khánh còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra Nghĩ là chị Hoa có chuyện cần nói Nên vừa định mở miệng hỏi Chị Hoa lập tức kéo anh ra ngoài cửa Khánh cũng theo chị đi ra ngoài Muốn nói chuyện với chị thật nhanh Rồi quay trở lại tìm Châu Đã mấy ngày rồi anh không gặp cô Cứ ngỡ như đã qua mấy năm Vừa nhìn thấy Châu Trái tim nằm bên trong Như muốn xuyên qua da thịt Mà nhảy ra ngoài Có phải khi yêu, một ai đó, ta luôn có cảm giác như thế hay không? Không gặp thì nhớ, mà gặp rồi thì cũng có cảm giác không đủ. Chị Hoa hàng hộp nhìn Khánh, bằng ánh mắt sắc lẹm. Trong lòng anh thầm nghĩ hôm nay chị Hoa rất lạ, như là rất ghét anh vậy đấy. Từ nay trở về sau, cậu cách xa châu ra một chút, tốt nhất đừng nên đến đây. Có chuyện gì vậy chị? Khánh nhíu chặt đôi mày Ý chị Hòa là sao? Tại sao đột nhiên lại không cho anh gặp Châu Chẳng phải từ trước tới nay chị đều ủng hộ anh ấy hay sao? Tôi thực sự đã nhìn nhầm cậu, rồi tạo cho cậu cơ hội tới gần em ấy, xem như là lỗi của tôi. Bây giờ tôi đang rất hối hận đây. Làm ơn hãy tha cho con bé đi. Châu đã chịu rất nhiều tổn thương rồi, thêm lần này nữa thì làm thế nào con bé sống nổi đây? Nhưng mà chị à, đã có chuyện gì xảy ra thế? Chị nói cho em biết đi Em sẽ nghĩ cách giải quyết Giọng khánh trở nên càng càng và gấp ruốt Anh thực sự chẳng hiểu gì cả Còn giả vợ Chơi đùa bao nhiêu đấy chưa đủ với cậu hay sao Chơi đùa Là sao chứ Chị làm ơn nói cho em biết đi Đủ rồi đấy Cậu biến khỏi nơi đây và đừng bao giờ trở lại gặp châu nữa Trò đùa mà cậu bày ra Chúng tôi đã biết hết cả Chị Hoa nói rất dứt khoát Rồi bỏ đi Để lại Khánh đứng một mình trước cửa Anh đứng đó Nhìn vào bên trong rất lâu Ánh mắt hơi ẩm ướt Và đôi chân mày không ngừng câu lại Chuyện gì đã xảy ra Khiến chị Hoa tức tối như thế Trò đùa mà chị nhắc tới Là sao Đầu anh chỉ lặp đi lặp lại Duy nhất mấy câu đó Khó hiểu vô cùng Anh nhìn cô gái mà anh ngày đêm mong nhớ Chuyến đi gặp trục trặc Nên anh về trễ hơn Những ngày anh không ở đây, mọi chuyện đều nằm ngoài vòng tay của anh. Khánh vừa đi bộ trên con đường. Hai người từng đi, vừa suy nghĩ rất nhiều thứ. Đầu mang nặng tâm tư, còn đôi chân thì vô thức bước đi. Chả biết điều gì dẫn lối. Một hồi lại đến trước nhà châu. Nhớ tới lần trước được ôn cô, mà giờ trống sỏng. Bên trong không có cô, trong lòng cũng không. Đến cả cái việc gỡ gần cô, giờ đây cũng là chuyện khó khăn đối với anh. Làm sao mọi chuyện lại có thể xoay chuyển nhanh như thế Khánh không thể nào chấp nhận nổi Những ngày sau đó Khánh vẫn sẽ đến tìm Hoa Làm công việc của mình chỉ khác ở chỗ Anh không còn được tới gần Châu nữa Không còn cái hình ảnh Khánh đi bên cạnh liếu riếu với Châu Về mấy câu chuyện của anh Chị Hoa cũng không còn điểm nợ với anh như trước Lần này cũng vậy Khánh tới làm xong công việc ở bên ngoài Cùng kéo tới mây đen bóng chốc ào ạc đổ xuống cơn mưa. Nhưng cũng không vì ngoài trời mưa mà chị Hoa chịu chứa chấp anh. Chị thờ ơ hỏi một câu. Sao còn chưa đi? Vậy em đi trước. Khánh khẽ nhìn Châu đứng ở một bên, rồi một chốc chuẩn bị lao đầu chạy ra ngoài. Lúc này giọng nói của Châu gấp rút vang lên. Ngoài trời đang mưa, chờ hết mưa Ản đi. Châu... Chị Hoa khó hiểu, lớn tiếng gọi tên cô. Có lẽ chị không muốn, mắc sai lầm, là tin tưởng Khánh thêm một lần nào nữa. Sợ anh lại chơi chưa đủ, muốn lừa châu thêm một lần nữa, mới quyết liệt với anh như thế. Ngay từ lúc giọng gánh vang lên chào hỏi, cô đã nghe thấy âm thanh vụn vỡ trong trái tim. Anh vẫn tiếp tục tới đây làm việc, như thế chưa từng có chuyện gì xảy ra. Còn cô thì vẫn qua một lần tan nát không thể nào đối mặt một cách bình thường với anh. Thế nhưng khi đổi tài, không thể nào ngăn chặn được giọng nói của Khánh truyền tới. Thực ra từ đầu tới cuối, cô vẫn luôn chú ý tới anh. Khánh cũng bất ngờ khi nghe chầu nói như thế. Là cô vẫn quan tâm tới anh, hay chỉ là phép lịch sự cần thiết? Lòng còn chưa kịp vui, đã bị câu nói tiếp theo của cô dập tay. Như thế không muốn trái tim nới lỏng thêm một phút giây nào nữa, Giọng nói có phần kiên định của châu phát ra. Mưa ngớt thì phải đi ngay. Lời nói mềm mại thường ngày, bây giờ xuyên qua trái tim anh lại biến thành lưỡi dao sắc nhọn. Thông qua giọng nói, anh biết cô không muốn anh tới gần thêm một chút nào nữa. Nhưng anh không biết tại sao cô lại trở nên ghét anh như thế. Rốt cuộc nguyên do là nằm ở đâu. Ánh mắt khánh mang một màn hơi ẩm ướt. Nó không phải là nước mắt, Chỉ là do cơ thể cứng đờ Đến cả đôi mắt cũng không chết Anh cúi đầu Nắm tay bên hồng nắm chặt Vì quá đổi bất lực Khánh không lên tiếng đáp lời cô Chỉ âm thầm quay người đi ra khỏi cửa tìm bóng dáng cô đơn của anh Dần quốc sau cơn mưa Khi yêu một người Không ai muốn biến thành kẻ phiền phức Nên lần này anh lựa chọn ra đi Khoảnh khắc ấy Đến cả chị Hoa cũng thấy lạ Sao cứ có cảm giác Mọi xúc cảm của Khánh Đều chân thực tới như thế Đi rồi Chị Hoa thông báo với Châu một tiếng Không đầu không đuôi Cơ thể căng cứng của Châu Khi cố gắng nói ra câu nói đó Chợt buông thỏng Anh đi rồi cô cũng chẳng cần gồng mình như thế Chỉ là sau bên trong Vẫn đau xót điều gì đó Trời đang mưa cơ mà Châu khẽ lẫm bẩm một câu trong miệng Câu nói mà chỉ có bản thân cô nghe thấy. Chị Hoa đứng nhìn Châu không biết nói gì hơn, chỉ thở một hơi thật dài. Hôm đó, sau khi dầm mưa trở về, Khánh bị cảm, nhưng anh cũng chẳng quan tâm tới căn bệnh vặt vảnh ấy, vẫn tiếp tục bận rộn đâm đầu vào công việc. Thời gian còn thừa cũng chỉ để trống, để nghĩ tới vấn đề đầy khó hiểu giữa anh và Châu. Vì vậy mà suốt mấy ngày hôm đó, bên cảm của anh cho là vặt vảnh, không dưỡng không hết. Mà còn nặng thêm Lần này anh tự ý tới tiệm hoa Mà không phải vì việc gì cả Chỉ là vì quá nhớ cô Mà không biết phải làm như thế nào Bên trong tiệm hoa Chỉ có duy nhất một mình châu Đang đứng ở quầy thu ngân Khánh trần trừ bước lên phía trước một bước Rồi lùi lại Cuối cùng vẫn tranh thủ thời điểm Không có chị hoa ở đây Mà bước nhanh vào tiệm Tiệm hoa hương gió xin chào Khánh giả vờ đi quanh tiệm hoa Như những người đến mua hoa khác Nhưng những hành động của anh lại muốn dừng chân ở cửa tiệm thật lâu, anh không biết phải làm gì thế nào. Châu luôn âm thầm lắng nghe tiếng bước chân hay những âm thanh nhỏ nhặt nhất. Cô cảm giác được rằng dường như người này đang mang tâm trạng nặng nề tới mua hoa. Rồi một lúc lâu sau cô lại vô thức quên mất vị khách này mà chăm chố làm việc của mình. Khánh lúc đầu còn giả vờ lựa chọn hoa, nhưng càng về sau anh lại không có hành động gì nữa. Trọng anh không khác gì bức tượng khi đang đứng yên một chỗ và nhìn về một hướng. Mà cho tới khi chị Hoa vừa ngáp vừa đi ra từ bên trong. Nhìn thấy Khánh, chị ngạc nhiên vô cùng. Chị cứ nhìn tới nhìn lui một lúc. Lại nhìn sang châu, châu nghe âm thanh ngắp ngắn ngắp dài của chị, lên tiếng nói. Chị dậy rồi hả? Ừ, mà em có thấy gì lạ không? Hả? Có gì lạ sao? Châu lại trợt bừng lên một ý nghĩ Cô nhỏ tiếng hỏi lại chị Hình như lúc nãy có khách Không biết đã rời đi chưa chị Chị hoa à lên một tiếng thật dài Rồi lớn giọng trả lời châu Và cũng là nói cho Khánh nghe Đúng là vì khách này chưa đi thật Nhưng mà cũng tới lúc phải đi rồi Khánh Người đã trải qua biết bao nhiêu lần bị đuổi Vẫn một lòng không mang hận thù Anh chỉ luôn khó hiểu và đang đi tìm lời giải đáp mà thôi. Khánh không quan tâm tới lời nói của chị Hoa mà tiện tay cầm lên một bó hoa hồng vàng ở bên cạnh, đi tới quay thu ngân và nói Gói lại cho em Giọng nói anh càng đặt vào ồm ồm hơn bao giờ hết. Khi truyền tới tai Châu làm cô hơi sửng sợ một chút. Anh đã bị bệnh sao? Nhưng Châu vẫn yên lặng gói lại hoa cho anh. Gói xong cô đưa cho anh Và thế là hoàn thành một đơn hàng Tiệm hoa hương gió Xin cảm ơn Anh ngẫn đầu sau khi nghe nói Nhưng chỉ có bấy nhiêu thôi Sau đấy không còn thêm Điều gì nữa phát sinh Châu cũng không nói thêm một câu dư thừa nào Với anh cả Khánh cũng vậy Vì anh biết còn chị Hoa ở đây Anh không có cơ hội lên tiếng Bọn họ cứ như vậy mà dần xa cách nhau Không Khánh thầm khẳng định trong lòng, chưa một ai có thể làm cho trái tim này sao xuyến đến thế. Tình yêu là thứ có thể biến chúng ta trở nên dũng cảm hơn bao giờ hết, và anh nghĩ mình cũng sẽ làm thế. Dũng cảm đối mặt và dũng cảm theo đuổi. Hôm đó, lúc tan làm trở về nhà, châu nhận thấy có thứ gì đó được đặt ở ngay trước cửa. Cô cuối người vương tay sợ thử là một bó hoa. Đế cạnh mũi, hương thơm của hoa phản phất. Dãy nhám gói hoa, sờ vào cũng có cảm giác rất quen thuộc, giống với loài tiệm hoa của cô hay dùng. Không cần phải động não cô cũng đoán được người đặt bó hoa này là ai. Đôi mắt châu rụ xuống, dù không nhìn thấy được đóa hoa trên tay, nhưng lòng cô lại nặng triểu. Không biết phải làm thế nào với đóa hoa này, cũng như không biết phải làm thế nào với Khánh. Anh đã lừa dối và treo đùa cô, cớ sao lại còn muốn dây dưa mãi. Hay bấy nhiêu vẫn còn chưa đủ Không lẽ phải muốn cô Trông thật đáng thương Khóc lóc, anh mới chịu sao Châu đã luôn đối xử dịu dàng với thế giới này Tại sao thế giới chưa bao giờ Đối xử dịu dàng với cô như thế Nhiều ngày sau đó Anh không tìm được cơ hội đến tìm hoa Chỉ có thể âm thầm Chờ tới ngày khảo sát Cùng khảo sát tìm hoa hương gió Cùng ngày với tầng hai tiệm Mỗi tiệm đều cách rất xa nhau Và theo quy định thì tiệm hoa hương gió sẽ là tìm cuối cùng được khảo sát. Không hiểu sao lúc ấy, trong lòng anh không muốn yên ổn, như có điều gì đó thổi thúc khiến anh nhanh chóng kết thúc khảo sát với những tiệm hoa trước đó để tới chỗ của châu. Và đến hiện tại, anh vẫn cảm thấy may mắn vì đã xuất hiện kịp lúc. Thông thường trời nắng đẹp luôn mang đến sự tích cực cho mọi người. Hôm đó cũng là ngày nắng đẹp. Tiệm Hoa vẫn hoạt động bình thường như mọi khi. Chị Hoa biết hôm nay Khánh sẽ tới khảo sát, nên cũng mở yên trong tiệm, không tự mình đi giao. Cũng là để thằng nhóc đấy không có cơ hội tới gần châu. Chẳng may, cuộc sống lại đầy rẫy những bất ngờ. Cửa tiệm được đẩy mạnh vào, làm chuông gió rung rinh, mạnh mẽ hơn bình thường. Chị Hoa vẫn luôn cúi đầu tính toán sổ sách, vừa định ngẩn đầu lên chào, thì cứng hậu. Tiệm Hoa... Chào, vợ cũ. Giọng nói ngã ngấn đầy ám ảnh đó lại vang lên, ngay lập tức chị Hoa biến đổi sắc mặt. cả giọng điều cũng âm trầm hơn. Anh tới đây làm gì? Tiếng cười của tà phát lên, tới cả châu cũng chợt rùng mình. Đối phương trả lời. Anh tới để thăm vợ cũ là em đó. Lâu quá không thấy em, anh cũng thấy nhớ. Thừng câu nói của anh đều làm cho Hoa nổi hết cả giận gã. Tên này mà nhớ chị sao? Nếu tốt như vậy thì đã không ly hôn. Anh ta tên là Cường, đúng thật là chồng của chị Hoa, nhưng hai người đã ly hôn được hơn 3 năm nay. Cuộc sống của chị từ sau khi ly hôn cũng trở nên êm đềm và tốt đẹp hơn rất nhiều so với khi chung sống với anh. Mà chính bởi vì cái tính cách Gia trưởng đã ăn sâu vào Trong máu thịt của đối phương Chính là nguyên do khiến cuộc hôn nhân tan rã Giờ đây Khi mọi thứ đã dần đi vào dị vãng Anh ta lại một lần nữa xuất hiện Để nhắc nhở cho Hoa biết Chị đã từng có một đời chồng tồi tệ như vậy Chị Hoa mỉm cười Nhưng lại là nụ cười Mang đầy ý khinh bỉ Anh ta bắt gặp không vừa ý nói Em cười như vậy là có ý gì Em không nhớ anh sao Không Tốt nhất, anh ta nên biến mất khỏi cuộc đời của chị Hoa thì chị sẽ vui sướng biết mấy. Em thật là vô tâm đó. Anh ta lại nở nụ cười đê tiện đấy. Giọng nói thì không lúc nào là không ngã ngớ. Anh muốn giỡn tôi nói đi. Thật mất mặt khi phải nói Hoa rất hiểu anh ta. Đã từng chung chăng chung gối, từng nhìn thấy bộ mặt xấu xa nhất, thì những chuyện như đến thăm hay nhớ nó không thực sự tồn tại. Chỉ có thể vì lý do trục lợi nào đó Mà anh ta mới đến đây thôi Em yêu đúng là hiểu ý anh Được rồi, vậy thì anh sẽ nói thẳng Đưa cho anh 50 triệu đi 50 triệu? Anh đi sao? Chỉ là 50 triệu thôi Anh biết tiệm hoa của em đắt khách lắm Chị Hoa nhét mép Không thể nào tin vào những gì đối phương vừa nói Anh lấy cái quyền gì đòi tiền tôi Thì anh là chồng cũ của em mà Chẳng phải em làm ăn được như vậy Nên chu cấp tiền cho anh sáng Chị Hoa tức tới muốn bật cười Không biết anh ta lấy đâu ra sự tự tin Để đi đòi tiền chị như thế Còn lôi đâu ra cái quyền vợ cũ Phải chu cấp tiền cho chồng cũ Tình điên ruột Tôi không có nghĩa vụ phải chu cấp tiền cho anh Và tôi cũng không có tiền Em đang nói gì thế Dòng điều anh ta thay đổi Hoàn toàn khi thấy chị Hoa phản đối Tôi khẳng định một lần nữa cho anh biết tôi không có tiền Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt Anh ta nghiến răng nghiến lời, dường như đã che giấu hết nỗi mà lộ ra bàn chất Mày nói mày không có tiền, hôm nay dù không có cũng phải có cương quát lên một câu rồi đi tới chỗ mấy chậu cây Anh ta cầm lên, đập xuống liên tiếp mấy cái như thế Từng bó hoa đã được gói tỉ mỉ, để ra hướng phía ngoài trưng bày Cũng bị anh ta bắt lấy đập nát Dừng lại đi Anh làm cái gì vậy Cường bỏ ngoài tay tiếng hét của hoa Cứ đứng như lời nói của anh Không có tiền cũng phải có Anh ta mới chịu rời đi Để cả hai cô gái Định vào đi tìm mua hoa Cũng bị cho anh ta làm cho sợ hãi Quốc về hết Hôm nay không bán buôn gì cả Hai cô gái sợ hãi Nhanh nhàng bỏ đi Khách bị anh đuổi Đồ bị anh phá Hoa bị đập, còn đâu hình dạng của một tiệm hoa bình thường. Chị hoa xông ra, ngăn lại, nhưng mà anh ta vẫn đập phá. Anh đi rồi sao? Vô cớ kệ trối tôi báo công an đi. Cường sít chặt tay đang cầm điện thoại của hoa lại, trợn mắt giữ tợn nói. Mày thứ gọi đi, xem tao làm gì mày. Hoa bị anh ta giữ chặt tay, hung hăng hâm dọa, xong anh ta còn đẩy mạnh hoa xuống dưới sàn. Chị ngã xuống đau đớn, phát ra tiếng.